Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu Chỉ biết khi tỉnh dậy Thì thấy vẻ mặt lo lắng thấy rõ của hân gà Nó xúc động nói Anh Cập Trời ơi em tưởng anh chết queo rồi chứ Nói tới đó Nó nhào tới ôm lấy cổ tôi luôn Tôi đoán lúc yêu vương chết Thì nó cũng hết bị con chuột áp chế Lúc nãy tỉnh dậy Thì vô tình làm cả hai rơi xuống Tôi cười trừ Thân thể đau buốt Nhưng dường như cũng không bị thương nặng lắm Tôi hỏi nó ừ, Em tin về lâu chưa? Nó lao khóe mắt rồi nói Mới đây hả? Em thấy anh vậy Tính leo lên đi kêu mấy anh chị kia Mà em leo lên không có nổi Phía con dốc tôi trượt xuống lúc nãy có vết thụng Lên được chừng 2 mét Thì là vết trượt dài Là do hân gà cố leo lên Tôi an ủi nó mấy câu Sau đó cổng nó lên Thận trọng mò về vị trí gần hang đá Chỗ lớp cỏ gần mộ Cỏ bị sập xuống Tiếng bịch lúc nãy Có lẽ là do người trung niên kia đã đạp con chuột Làm cho nó đáp ngay cái vị trí này Tôi kiểm tra thì thấy vết máu đã khô lại Động lại thành bệnh cứng ngắc Chắc đám người kia lôi nó đi cũng cả tiếng rồi Họ là ai? Xem ra có khi họ là người chung tổ chức với Thắng Tôi đoán vậy Vì cách nói chuyện của họ không giống như tụi lục lâm đen Hay là đám trợ mộ Hân gà hối tôi à, Về được chưa anh? Tôi đứng dậy chọc nó <cười> Sao? Lần này đồ đi theo Xíu nữa là làm món ăn cho chuột tinh rồi Vô đồng em chưa? Sao? Sì, là do anh không bảo vệ được em chứ bộ? Tôi trợn mắt lên Không bảo vệ được em hả? Anh giết con chuột luôn rồi Em không biết hả? Hân gà bước tới Xăm xôi tôi rồi nói Ừ, đúng là anh có bị chạy ở tay với gò má rách quần áo anh lộn thì phải chạy chứ vậy con chuột đâu thì bị người ta đem đi rồi người ta nào anh có biết đâu xạo sự cơ mà anh chưa giết được nó để nó chạy đi rồi phải không chắc còn bị nó xô xuống núi nữa tôi không hơi đâu đứng cãi nhau với con nhóc khỉ mũi chưa sạch này liền bảo Thôi, em xỉu cả bụi trời Đứng cãi với em cũng như không à Giờ mình về Tôi bỏ đi thẳng về phía đám cỏ Hân gà rượt theo tôi Trời ơi Nó có nhiều đó mà giận rồi hả Tôi đạp nó mấy cái Giận cái đầu em á Có tình là dụng thiên hậu Nhảy một phát về tới súng của mẹ Bỏ em đây cho cọc anh ta luôn ừ, Anh ngon Chúng tôi giận với nhau thêm vài câu nữa Vừa giỡn vừa tìm đường ra khỏi chỗ này. Cuộc chạm trán với con chuột tinh tu luyện vẫn còn bám lấy tôi. Nó là cái giống gì? Vì sao cứ luôn miệng kêu tên tiệu của ông nội tôi? Chẳng lẽ ngôi mộ trắng đường trước cửa hang là của ông nội tôi dựng lên sao? Đám người tới đêm sát con chuột đi là ai? Sao họ có vẻ hận lục lâm đến như thế? Ôi thôi, như thường tình, Chuyến đi nào cũng bắt đầu bằng cả tá câu hỏi không có lời giải. Chúng tôi ra khỏi thò mô múc cũng đã hơn năm giờ chiều. Chẳng hiểu sao cả chục chiếc xe lớn mà tôi thấy hồi sáng đã biến đi đâu mất hết. Cũng không có xe máy hay cảnh tấp nập đi ăn gà đốt mà tôi thường thấy. Quái lạ. Đáng ra đây là thời điểm lý tưởng để đi nhâm nhi và ly bia. Cái khu này mở cửa tới sáng mà, nếu như tôi nhớ không nhầm. Có cảm giác như họ bị ép buộc phải như thế. Chẳng lẽ là sơ tán sao? Về tới xóm Me tôi còn bất ngờ hơn. Khu thôn sớm hoang tàn như vừa trải qua trận lũ lục. Vách nhà bị rách nát như bị chuột cắn. Sợ có chuyện không lành, tôi và Hân lập tức phóng về nhà ông Sang. mở tung cửa ra, ai cũng trố mắt nhìn tôi tưởng là ăn cướp tới. Anh Hùng cười. cười. Mày làm gì thế ghê vậy? Có thể tôi làm hơi quá, nhưng mà nhà ông Sang đích thị Như vừa có ăn cướp tới lục lội Bàn thờ ngã đổ Rèm cửa chính và cửa sổ rách bươm Vách nhà nhiều chỗ lủng lỗ Nhỏ có cái chén To thì cỡ cái thúng Tôi hỏi Ủa, bộ mới có lốc xoay thổi ngàn sáu mình. Tôi Linh lên giọng Nhóc làm gì mà đi cả bộ mới về vậy Từ còn quần áo dính sình tâm lum, lum nè Hân gà chợt chạy lên chen ngang trước khi tôi kịp trả lời Âm, anh cọp á Anh để con chuột tên chạy mất đó chứ xin nóc gò đen Cười khanh khách <cười> Biết liền Chuyện có chút xíu cũng là không xong nữa ông cọp Ông làm kiểu gì mà nó sai cái sư đoàn chuột tới đây Quậy banh cái sớm luôn nè Tôi gần cổ lên cãi Cô đéo á Đâu đánh một trận với nó từ bờ qua lá Giết luôn nó chứ để nó chạy đâu Rồi ông giải thích làm sao về chuyện đám chuột tới đây phá đây Ông Hùng ngóng văn trấn yểm Mà cũng chỉ ngăn được chừng phân nữa thôi đó Ừ thì tao đâu có biết Trong hang chỉ có một con chuột tên thôi Mạnh lắm cỡ ca lâu vương ấy, chứ không vừa đâu Ý nhóc là nhóc solo với con chuột tên mạnh cỡ ca lâu vương hả Mà chỉ bị chạy xước như đó thôi hả Chém vừa thôi ông lạng Tôi liếc nhìn sang hân gà Biết đâu nó đổi ý nói giúp tôi vài câu Ai ngờ nó còn chăm dầu vô lửa Cả ba người gồm Tú Linh Thạch Sinh và hân gà Thay nhau chọc tôi Làm tôi nóng đỏ mặt lên Ngặt một nỗi Chuyện tôi đánh nhau với con chuột Chỉ có mình tôi biết Hân gà suốt thời gian đó bất tỉnh vì trúng yêu thuật Đâu có làm chứng cho tôi được Tôi định đem chuyện con chuột tin Kêu tên ông nội tôi mấy bận ra để khoe Nhưng nhìn cảnh này Thì họ chỉ có cười thêm thôi Nên tôi đành im Anh Hùng là người lên tiếng nói giúp cho tôi Thôi Mọi người đừng có đắt thằng Cộp Dù sao cũng nhờ nó đánh câu giờ Con chuột tên nó có tới đây thì cũng đã quá muộn rồi Tôi gắt Nó làm gì tới đây được Em giết nó luôn rồi mà Anh không tin em hả anh Hùng Tôi tròn mắt nhìn anh Hùng Mong sao anh nể tình anh em mấy lâu Nhưng anh chỉ phải tay Thôi mọi người nhắc giả rồi Mình chuẩn bị rút thôi Khỏi nói cũng biết là tôi nóng hết mặt Cứng họng đứng như cục đá giữa nhà Ông Sang với bà Phi lúc này mới từ nhà sau đi lên Khuôn mặt giãn ra rất nhiều Niềm nở chạy lại bắt tay từng người à, Trời ơi! Trời còn thương nhà tôi Gửi cô cậu tới đây giúp sức Không biết làm gì mới đền đáp được đây ơn nghĩa gì đâu chú ơi Thấy người đang gặp Nguy Nang á thì giúp tôi mà Câu nói đó của Tú Linh làm cho bà Phi bật khóc Sơn Rịnh cũng đã tỉnh nhìn khuôn mặt đủ biết anh ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo chuyện gì vừa xảy ra cả chị ngọc bồng đứa con đang ngon giấc được anh hoài và một vị sư trẻ khác kè vai đi sau lưng đi cuối cùng còn có sư cả sư buồn bã nói cũng là do tôi dự đoán sai khiến cho cả nhà suýt chút nữa gặp nguy rồi tôi nghĩ sư cả ái nái về chuyện phân chia nhiệm vụ chưa triệt để cuối cùng thì cái làng cũng bị phá nát Tôi nghe sư cả nói vậy thì gục mặt Tỏ ra ái nái Anh Hùng thấy tôi như thế thì liền bảo Mày cũng được như vậy Tại mọi người ở nhà cũng vất vả, Nên tưởng mày sáng giờ không có làm được gì ra trò đó nhưng mày nói vậy thì anh nghe vậy <cười> Làm tốt lắm Câu nói đó cũng làm cho tôi nở mũi phần nào Mặc dù thấy lạ Nhưng dẫu gì cũng cộng tác với nhau đã lâu Chuyện sống chết còn trải qua hà rầm Nên tôi kệ mẹ chuyện này cúng được người là ổn rồi. Tôi nói với anh Hùng, thôi, em cũng có lỗi với mọi người. Coi như em không kiềm chân được đám chuột con tới quậy. Nhưng mà lỡ như em nói lỡ như thôi nghe. Nếu con chuột đó còn sống, thì vợ chồng anh Trịnh có sao không? Tôi nói như vậy, vì dù gì tôi cũng không tận mắt chứng kiến xác của con chuột, chỉ nghe mấy người lạ mặt bàn lại. Mà còn nghe trong lúc nửa tỉnh nửa mê nữa Tôi cho rằng mình đã gặp ảo giác Anh Hùng nói Hồi nãy thằng sinh với sư cả làm phép xong rồi Tách quán linh của cây sao ra khỏi đứa bé Bây giờ con chỗ có ăn nó Cũng như ăn thịt người bình thường thôi Không thể hoàn thành quá trình ăn khuyết của nó được Anh đoán rằng nếu nó còn sống Cũng sẽ bỏ qua đứa bé Chưa kể đám lâu là của nó kéo tới đây Anh cũng xử hết phần nữa rồi Nghe vậy tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm Dù gì thì cũng hoàn thành nhiệm vụ Chuyện hồi nãy bị sinh và Tú Linh nhận Tôi sẽ bỏ qua Tôi lôi mấy người họ đứng qua góc nhà Vì hiện giờ người trong xóm cũng đã kéo tới rất đông Để chúc mừng gia đình ông Sang Anh Hùng hỏi tôi có cái gì nghiêm trọng vậy Tôi bảo Lúc lên chỗ ngồi một cũ đó Em thấy vết tích của thư viện trận gia Mắt Tú Linh chợt sáng lên Thiệt hả? Ở đâu nhóc? Gần thông mô múc quá chứ Có cái lối dẫn vào tàn tích Em thấy mấy cái kệ Còn có cả sách mục nữa Chính nói chứ đâu Tu Linh thích thú ra mặt Xin vỗ lưng tôi mấy cái Có lẽ mấy lời họ nói ra lúc nãy Chỉ là thuận miệng chọc tôi thôi Chứ không có ý công kích cá nhân Dù gì tôi cũng mang tiếng là vô dụng nhất trong đám Cho nên nói chuyện tôi một mình đập nhau Với con chuột tinh có căn tu luyện Họ không tin cũng đúng thôi Anh Hùng suy nghĩ đôi chút cái nhìn qua chỗ anh Hoài Rồi nói Vậy mình đi luôn đi Để thằng Hoài nó đòi theo mệt lắm Chúng tôi ai nấy đều đồng ý Thế là nhân lúc không ai để ý Các bọn lách người qua đám đông Chuyện tắt ký lực để giảm sự chú ý Thì khỏi phải bàn Chúng tôi chỉ cần đứng vây quanh hơn gà Thế là lẻn ra được, Rìa sớm Khơ Me Khi biết chắc không ai để ý nữa chúng tôi có thể rảo bước về phía cái am. rồi hân gà phóng xe ba gác chở chúng tôi về hang thôm mồm út. bây giờ điện thoại của hân gà bỗng treo lên. ngó qua thì thấy bốn chữ ông nội yêu dấu cùng với biểu tượng trái tim. hân gà bắt máy mở loa ngoài cho chúng tôi cùng nghe. đã có nghe nơi. giọng lão tứ như muốn hét vào điện thoại. thói quen của người già hay nói lớn. mày còn đang ở cô tô với đám thằng hổng ông. Dạ con nói Được được được Bây giờ mày tạm chia tay tụi nó đi Ông nội có nhiệm vụ quan trọng giao cho mày nè Hả? Nhiệm vụ gì ấy, nội? Mắt hân gà sáng lên Mày đánh xe vô Tri Tôn Chở khách quý về Cần Thơ cho nội Họ đem theo rất nhiều đồ Chất lên xe ba gác kỹ kỹ nghe con ủa, ủa? Khách quý là ai vậy nội? Kêu mày chở thì chở đi Tới đón rồi biết Đưa điện thoại qua cho thằng Hùng tao dặn cái Nói nói đi Anh Hùng nghe được á Anh Hùng cũng lên tiếng Dạ con nghe lâu tứ Ờ thằng Hùng hả Cảm ơn mày nhiều nha Bây giờ thì chuyện lưu bu xong rồi Mày kêu con Hân về dùm tao nha <cười> Lộ tứ có gì mà khách sáo quá vậy Tụi con chắc cũng sắp vô chỗ hơi nguy hiểm Để Hân nó đi trị tôm đó, Sẽ tốt hơn Ờ vậy tốt Mà nè, uh, chúc tôi mày uh, bình an nha Anh Hùng có chút khó hiểu Đúng lúc đó thì Hân Gà hét vô điện thoại Dạ nói con biết rồi Xong thì tắt máy đi Hân Gà chưa đi với chúng tôi bao lâu Đành phải tự biệt vội Thấy cũng tiếc cho nó Tuy nhiên như anh Hùng nói đừng vào thư viện không biết có ẩn chứa điều gì Nếu có mệnh hệ gì Thì đẻ ra đền không kịp Hân gà chia tay với mấy người kia Nhảy lên ôm cổ tôi một cái Sau đó phóng xe ba gác về hướng Tri Tôn Nhìn mặt nó vui thấy rõ Chắc đây là lần đầu được ông nội giao nhiệm vụ quan trọng Cũng mừng cho nó Chúng tôi bình rịnh mấy câu Sau đó đưa mắt nhìn hang tho mau mút. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối Xung quanh không có một bóng người Cả một ngọn đèn nhà dân cũng không thấy sáng Anh hùng vỗ vai tôi Yên được đi mày Okay, được chưa nói dứt câu thì ba tiếng nổ quỳnh long trời lỡ đất như muốn chọc thủng màn nhỉ trời đất trung chuyển như có trận địa chấn cây lá kêu lên xào xạc ba đợt sóng xung kích cũng bắn trăng ngay sau đó tôi với thằng sinh và anh hùng thì đứng che chắn cho tu linh khi những trận xung kích dịu đi thì chúng tôi mới trố mắt nhìn nhau xin chửi mẹ nó cái chó gì tới nữa đây Tôi chặt lưỡi ừ, Không lẽ... Nè, lên đó con lên Tôi dẫn cả bọn băng qua hang thông mau múc Leo qua vách đá Lên xuống vùng phiểu thung lũng Trong bụng khá sốt ruột cho nên chạy càng nhanh làm mấy người kia la lên ý ới Kêu tôi chạy chậm lại Đến nơi Không may thay Dự đoán của tôi là đúng Ai đó đã nổ mình lắp lối vào thư viện rồi Tú Linh sốt ruột Ông lẽ đây là lối vào ạ. Bụi cát vẫn còn bay tứ tán Tuy nhiên không thể nhầm lẫn được Đây là chỗ tôi thấy mấy cái kệ sách Không chịu bỏ cuộc Tôi liền khai nhẵn cho Thiên Hổ Nói với Bảo An Có cảm nhận được gì không Nó càng nhằn Đợi cái Không biết Bảo An vừa làm gì Chỉ nghe một tiếng gầm nhẹ thoát ra từ cổ họng, Rồi dội ngược trở lại Nó nói Phía kia Còn một cái lối nhỏ chưa bị bích á Tôi chân hững Ủa, mày giờ dùng sóng âm hả? Chứ mẹ gì nữa Mày còn non và xanh với cái mảng này lắm thằng Lùng Tôi mặc kệ lời chơi bài của nó Liền thông báo cho mấy người kia Bất thình lình từ phía tay của truyền đồi Rồi tới hàng loạt ánh đèn pin Giọng ai đó trong loa phóng thanh Mấy người bên kia Chỗ này đang khai thác đó Muốn tàn sát hay gì Đi xuống mau Xin chật lưỡi Công nhân hả? Khai thác đá gì giờ này vậy trời? Anh Hùng nói Bị phát hiện không hay lắm đâu Bắt công giải thích này kia mà lắm Tạm thời trốn đi Nửa đêm mình quay lại Không khó để chúng tôi qua mặt được đội khai thác đá Trốn vào trong một vườn chuối nhỏ gần đó Nửa đêm Trời đã tối càng thêm tối Các bọn chỉ có thể nhờ vào mắt hổ dẫn đường đến lối vào Lối này nằm dưới một khối đá to Đè lên mấy tảng đá nhỏ hơn Về cơ bản Dọn dẹp một chút là có thể lách người vào bên trong Chúng tôi cứ thế mà bò trên bốn chân Lâu lâu Bảo An lại dùng chiều sóng âm của nó Để xác định phương hướng Chừng ba chục mét Thì đường đi mới mở rộng ra Và chúng tôi có thể đứng thẳng người Anh Hùng đốt lên hai cây đút vải liệm Chia cho sinh một cây chút đoạn Đoạn nói sao anh có linh cảm mấy người hồi nãy không phải công nhân khai thác đó đâu ừ em cũng thấy vậy đó giống như có người muốn cho nổ đá để mà che lối vào có cái thư diện bỏ quan từ đời cố lý nào ai mà đánh vậy tu linh cốc đầu nó bỏ quan cái đầu nhóc đó dù gì đây cũng là di sản của trần gia xưa không tránh khỏi có người muốn lắp nó lại để đây sau này sẽ bí mật tuồn sách ra chợ săn lang đập miễu của ông chừng Sách trong đây cũng thuộc dạng lang Quý đó Chị Uống cọp nói sách nó một có trội Có mẹ gì đâu Quý Tu Linh trợn mắt Cái thằng thầy chua này Bữa nay ăn mắm ăn muối hay mày Tin một kim vậy với tổ tiên không <cười> Bạn ngon nhào vô đây tôi mặc kệ hai người bọn họ Bước lên đứng bên cạnh anh Hùng Anh đang dùng la kinh xăm soi cái gì đó Anh nói Địa hình ở đây ngủ quá Theo anh được biết ấy, Thì chỗ này toàn sình với đất sét thôi Còn đá này Anh dậm chân mấy cái Đã cứng đó Tôi phóng mắt hổ dậm thử Dưới đây tương đối thoáng đẳng Không ẩm ướt như những hang động tôi vẫn hay vào Xung quanh có nhiều lối dẫn Theo bảo an Thì chúng đều là ngõ cục Có điều phình ra bên trong Tôi nuốt nước bọt Sau Giống hàng của con vật nào đó quá dành Anh Hùng chợt xịt một cái Anh lo lắng nói Có tiếng bước chân Gió Nhẹ thôi Không biết từ đâu thổi tới Đem theo một cái mùi hôi nồng khó chịu Thoan thoảng trong đó có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề Và có cả âm thanh của những hòn đá nhỏ Bị bước chân nó đạp lên Tôi linh cảm có chuyện không lành Da gà trên lưng và hai cánh tay dựng ngược tôi nói với mấy người kia hình như là trong bán kính năm sáu mét quanh đây có quái thú đó xin nóc rượu đợi ông báo chắc đi mua hộp luôn cho rồi có tiếng bước chân thì tất nhiên có quái thú ăn nói vừa giống cái thằng thầy chùa này bữa nay chọc hết tú linh rồi tới tôi chắc muốn ăn cháo khuya sớm đây mà tôi nói với nó thì tao báo khơi khơi vậy đó không nghe bà ta lên mày ông hay lắm hết chưa nói dứt câu một tia lửa điện xẹt ngang tâm trí tôi vút một cái rất nhanh một thứ gì đó vừa trồi lên sau lưng sinh tôi không chần chừ gọng vút hổ nhào tới chém súng vừa kịp đỡ được cái miệng đầy nanh lởm chẩm vừa định cạp đầu sinh sinh tròn mắt nhìn tôi bản thân nó cũng tụ âm chốn đại hát thiên cùng lúc đấm vào cái thứ đó xong thì hai thằng nhất loạt nhảy về phía những người còn lại sinh thở ra một hơi nhẹ nhõm nó nói Ôi nay ăn gì mà nhanh vậy ông cập Mới thấy đứng đằng đó Tôi còn chưa kịp trả lời Tú Linh đã kêu lên Tích lĩnh từ gắt hang Đám tích lĩnh túa ra Con nào con nấy bự cũng phải cỡ con chó cỏ trưởng thành ấy vậy mà nhanh như sóc đuốc vải liệm khua qua khu lại Liên hồi từ tay anh hùng và thạch sinh Thoáng cái hàng chục cái lưỡi lỡm chởm gai nhọn Phóng ra như phi tiêu tôi hô lên cảnh báo tú linh nhanh tay phóng ra hàng loạt mũi kim tẩm nghệ cây tuy nhiên chỉ triệt tiêu được phần nửa số đó anh hùng quát đừng có đứng yên quật một phát nó thở bây giờ tôi nhanh chóng phóng về phía trước mấy người kia đánh mấy đòn rồi cũng lập tức chạy theo tôi không biết đám tích lĩnh này được thả vào đây cho canh cửa ra vào hay là sinh sống từ tự nhiên chỉ biết chúng rất đông và hung hãn Tích lĩnh có hình hài giống như thằng lằn Tuy nhiên trên đỉnh đầu có một gai Hai gò má thì chia khoang như mang cá ẩn lên đủ thứ màu sắc cầu vồng. Thứ nguy hiểm nhất Và cũng là ngon nhất trên cơ thể chúng Chính là những cái lưỡi Đầu lưỡi con còn sống thì có độc Không mạnh đến nỗi chết người Nhưng cũng đủ làm cho người ta tê liệt Lực phóng ra thì chẳng khác nào đạn pháo Khiến cho chúng tôi vừa chạy vừa né Hết sức khó khăn Nhớ tích võ kỳ hưng ngày xưa đánh tích lĩnh Một bậc tiền bối lục lâm Nhưng cũng phải chật vật lắm mới giết được một con Âu cũng là do Lớp vảy tích lĩnh sinh ra là để đối kỵ với ấn và chúng Lớp vảy đó vừa dày vừa cứng Một đoạn đại hắc thiên vừa nãy của sinh Chắc chỉ làm cho nó xỉn niễn vài giây Rồi lại quật dậy Dí chúng tôi chạy trấu chết Càng vào sâu Thì hang ổ của tích lĩnh mọc ra càng nhiều Theo tôi đoán đường vào thư viện chỉ có một đám tích lĩnh này đào hang vô tình đang chéo với cái lối vào đó tạo thành một cái mê cung tự nhiên tích lĩnh tràn ra ngày một nhiều vài con hang máu nhào tới táp thì bị anh hùng hoặc sinh dùng âm chú đẩy lùi tuy nhiên chúng chỉ lắc đầu vài cái như chẳng có chuyện gì tôi hỏi bảo an Còn sao không vậy nó quát vào mặt tôi mày im coi làm nhiễu sống âm tao không dò được đường á để chết cái lũ bây giờ tôi nghiến rằng Ông lại cứ chạy về hòa sâu. Chứ muốn làm gì? Tôi không trả lời. Quay người thắng gấp, khiến cho mấy người phía sau chú nhủi vì sợ đâm trúng tôi. Xin chửi. Làm gì không cô? gặp được cô mất. Tôi chỉ tay nói. Tức lệnh cũng chỉ là đâm thằng lần thôi. Có gì đâu sợ. tôi Linh cười điêu. A đục, bữa này bạn bị nhức. để con nhóc làm gì tôi nó? Tôi không biết sự tự tin này xuất phát từ đâu. là do tôi biết mình đã đập con chuột tinh kia tơi tả, hay từ những lần luyện tập với hai tình, hay chỉ đơn giản là tôi biết mình có thể kiểm soát được hành động sao cho khớp với lời nói. Tôi không rõ nữa, nhưng tôi hiểu chính xác mình phải làm gì. Đám tích lĩnh thấy đoàn người dừng lại, thì cũng có chút e dè, liền đứng thành hình cánh quạt bao vây chúng tôi. Anh Hùng và Sinh ly đút, những cặp mắt tao láo đục ngầu do sống lâu với lòng đất. Vậy tiên đoán của tôi là đúng Mấy con tích lĩnh này Không phải cho người dựng nên thư viện nhốt ở đây Mà chuẩn bị con người lấy đi không gian sống Tích lĩnh có tập tính cuộn cơ thể lại Y hệt như một khối đá vôi màu trắng Do đó người ta hay nhầm lẫn Và cho nổ miệng giết chết Dần dà tích lĩnh không dám sống ở trên núi nữa Và kéo nhau đào hang sâu xuống dưới lòng đất Bởi vậy lối đi ban đầu tôi thấy có dấu vết đào bới Về phần thư viện, tôi đoán từ khi Trần Bá chết cũng không có người trông coi Thế nên chuyện phần rìa lối vào bị tích lĩnh tận dụng làm hang ổ cũng không có gì khó hiểu Nói tóm lại, do chúng tôi xâm phạm không gian sống của chúng Chúng tưởng chúng tôi lại đây để cho nổ mịn, cho nên mới trở nên hung hãn như vậy Tuy nhiên suy luận là một chuyện Biến suy luận đó thành lợi thế, thú thực tôi chưa thử lần nào ngặt cái đã lên mặt phóng lao rồi Thì phải đu theo lao thôi Tôi vào tư thế đinh tấn Khi thấy vài con tích lĩnh tò mò Đã bắt đầu phóng lưỡi dò xét Xin xung phong nhảy tới Đẩy lùi hai ba cái lưỡi như vậy Nó vỗ vai tôi À, làm gì làm lẹ đêm cặp. Không được thì thôi nó mẹ ra đi Để tôi tuần tính đường chạy tiếp Lại cái giọng điệu coi thường Coi như câu đó đã chạm tự ái tôi Tôi gạt tay nó ra Ánh mắt tập trung vận khí của thiên hổ từ bụng lên ngực tụ lại trong phổi cuối cùng là cuốn họng đẩy ra khí tức của bạch hổ thất sơn tiếng gầm của bạch hổ âm vang khắp tứ bề đám thích lĩnh nghe thấy tiếng gầm này liền nhất loạt thối lui quả nhiên là như vậy chúng vẫn còn biết sợ sự uy dũng của sinh vật từng thống trị vùng đất an giang thấy tiếng gầm của uy lực anh hùng liền hôn Hãy lên mày, tiếp đi. Tôi như được tiếp thêm sự hưng phấn, cứ thế gào lên thống khoái. Đám tích lĩnh chuyển từ e về sang đề phòng, cuối cùng là sợ hãi, chui hết vào hang, chỉ dám lú những cặp mắt to như cái ly uống rượu ra, nhìn tôi chăm chăm. Anh Hùng chỉ đợi nhiêu đó, ra hiệu cho cả đoàn lui từ từ, khoảng mười mét thì quay đầu chạy luôn. Với sự hỗ trợ của Bảo An. tôi lại phóng lên phía trước dẫn đường. Trong lòng không khỏi vui mừng vì ít nhất lần đuổi tích lĩnh này, cả đám đều trông thấy được. Lối đi dẫn vào thư viện, tuy đã biến thành mê cung, Nhưng cơ bản vẫn có cách để tìm được lối đi chính. Thứ nhất là do sóng âm của bảo an. Thứ hai là do mùi và dấu vết. Nếu như chúng tôi có lỡ đi lạc đường, thì bảo an cũng đánh hơi được mùi thối đặc trưng của phân tích lĩnh, rồi dẫn chúng tôi đi theo đường khác. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được một phần hang có không gian phình ra bất thường. Chỗ này thì không còn hang tích lĩnh nữa. Thay vào đó là hai ngã rẽ chia phần động này thành ngã ba. Tu lệnh lo lắng hỏi à, Sao dừng lại vậy nhóc? Bên trái hay bên phải? Tôi đắng đò hồi lâu Cả hai lối này Đều giống nhau đó hả? Là chúng đều dẫn tới cùng một chỗ hả? Em không biết Tiếng vọng lại của món ăn giống y như đúc vậy Em chưa biết chọn bên nào Sinh vẫn còn khu đúc về phía chúng tôi vừa chạy ra Chắc sợ có tích lĩnh đuổi theo tới đây Được một lát thì nó nói hay là cứ đi đại đi. Không đúng thì mình quay ra đi lối còn lại. Tôi ngào ngán. Chỉ sợ là cả hai lối này đều không đúng nữa. có chủ đó nữa ha. Xin miếu miệng. Ma quắc. Hình như có tiếng bước chân phát trợ từ lối đi bên phải đó. Ui, chắc tiếp tận nữa chứ vậy. Không. Bước chân này nhẹ lắm. Anh hùng chặt lưỡi. Là miếu sao? lối vào thư viện của một người cự tuyệt gia tộc tất nhiên là không dễ dàng gì rồi mắt tôi chợt sáng bừng không không phải miễu tôi biết những bước chân này ngày xưa khi tôi đi lạc trên núi cô tô tôi cũng nghe được chúng tôi quỳ gối xuống Giang hai tay trợ kêu mẫn <cười> đen là tôi bay phải không trước sự ngỡ ngàng của cả bọn Con chó lông trắng như tuyết mà tôi gọi là Mận Phóng ra từ bóng đêm của hang động Nhào tới liếm mặt tôi tới tóc Theo sau còn có sự lạnh lùng của con đen Con Mận hết nhào lên người tôi Thì nhào lên người Sinh Sinh ôm cổ vuốt ve nó Giọng ngỡ ngàng <cười> Sa Sao mà tôi bay ở đây vậy? Con chó đen nó nói là có người cử tôi nó tới Con chó trắng thì tăng động quá Tao đách có biết nó đang nói gì nữa Là giọng của bảo an con mận bấy giờ đã chuyển tới mừng tú linh, cô nói, <cười> sân thần đấy hả, sao thấy cưng quá vậy? con đen nghe được người khen thấy cưng, liền sủa lên rồi gầm gừ. con mận hình như cũng sợ một nước, liền chạy về đứng kế bên nó. con đen ngồi bằng hai chân sau, ngẩng mặt cao, ánh mắt sắc như gươm vừa tuốt ra khỏi vỏ, ngạo nghễ vô cùng. còn anh mận nhà tôi thì nằm liếm mông. đen sổ lên hai tiếng bảo an liền nói nó kêu tụi bay đi tới đây được rồi thư viện không có tiếp đón tất nhiên tôi cũng nói lại cho mấy người kia tú linh nhíu mày mà ai cử mày ra đây con đen lại gầm gừ tú linh dường như hiểu được liền đổi giọng ngay ầm à, à quên ai cử hai ngày ra đây trần bá tú linh giật mình trần bá còn sống sao là di nguyện của trần bá thì đúng hơn ông ta không cho người ngoài vô thư viện này đặc biệt là người mang dòng máu trần gia nội như tú linh á lúc này con mận chợt sổ lên ba tiếng bảo an lại nói nó đang khuyên con chó đen nó nói trần bá chết lâu lắm rồi thủ thư cũng không còn khó khăn nữa tôi năn nỉ con đen thôi đi mà ngài gia trù Ngài là con tính làm khó tụi tôi nữa chứ gì Mình từng chiến đấu với nhau rồi mà Không lẽ ngài Con đen chợt phóng lên người tôi Tôi tưởng nó tính cắn cổ tôi Ai dè nó chỉ dùng hai chân trước đè lên vai tôi Rồi đẩy tôi nằm ngửa ra Tôi còn chưa hiểu gì Đột nhiên thấy mắt con đen sáng lên Ánh sáng màu vàng như đèn sợi tóc Sôi thẳng vào mắt tôi Tôi định bật dậy Bảo An liền la Cứ nằm im Nó đang phán xét mày đó Thấy tôi không cử động Và con đen cũng không có dấu hiệu gì là đang tấn công Mấy người kia cũng đứng yên mà đợi Khoảng 10 giây như thế trôi qua Tôi thấy trong người hết sức bức bối khó chịu Tựa như có cả ngàn con bò chét đang bò trên cơ thể Bóng đen phóng ngang đầu tôi Quay lại sổ một tiếng Bảo an nói Nó nói mày có tâm hồn thuần khiết Cứ vô tôi diễn đi Con đen sổ xong thì phủi đuôi chạy đi. Con Mận tới liếm tay tôi vài cái, thả cho tôi một mẫu giấy được quấn trong lớp lá. Rồi cũng buồn bã nói bước, bỏ lại cả đám vẫn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tờ giấy mà con Mận đưa cho tôi khá là cũ kỹ, chữ viết vội. Tuy nhiên vẫn rất ngây hàng thẳng lối, trông như được viết bằng lá tre. Một loại viết xưa phải bơm mực vô mới xài được. Có thể đoán rằng người viết chỉ vừa mới soạn thảo ra đoạn văn này cách đây không lâu Bởi vì nước miếng của con mận đã làm lem đi một số chỗ Tôi chỉ vừa đọc được mấy hàng đầu Mà đã không khỏi giật mình Kêu mấy người kia Cái này là hướng dẫn lối giàu của thư viện trợ gia nè Tôi lên liền chạy tới, đứng ngay sau lưng tôi À, đúng thiệt á, ai viết ra vậy? Thế lại có tên được không vậy? Biết đâu đi theo đó, để chu đầu vô chết á Mày dám nghĩ xấu sân thần của tôi hả thằng quỷ Với lại mày thử nghĩ đi Tụi mình đang ở một nơi xó sỉnh, Mà chắc mấy trăm năm rồi chưa có nghe hơi người Thời gian là nửa đêm Ai biết mình ở đây mà dụ mình Theo tôi đoán á, Đây là của người ở trong thư viện viết Rồi nhờ hai ngày sân thần kia đem ra Anh Hùng cũng gật đầu Ừ anh cũng nghĩ vậy Dù người đó là ai đi nữa đó, Thì hắn cũng đã biết sự hiện diện của đám tụi mình rồi Thằng Sinh nghe tới đó cũng gật cụ đồng ý, chậm đầu vô coi tấm giấy chỉ dẫn với bài chúng tôi. Thư viện Trần Gia ở Cô Tôn là cái tên mà chúng tôi gọi nơi này từ khi bắt đầu chuyến đi. Tuy nhiên thời xưa xây nên thư viện, cùng với tam vọng lớn lao của mình, những người sáng lập không gọi nó như vậy. Họ gọi nó là Nhất Trực Tam Giới Cung. Tôi đoán cái ý Nhất Trực Tam Giới ám chỉ chữ vương. Nghĩa là nét sổ giữa chữ tam ra chữ vương Thời vua nhà Trần thì họ xưng đế trong nước Nhưng có lẽ đến đời con cháu không dám ngang hàng với tổ tiên Nên chỉ còn xưng vương mà thôi Với lại có khi họ hàm ý rằng Thư viện này mênh mông thiên địa Dẫn người ta tới muôn cùng tận kiến thức Nên mới có cái tên là Cung điện nối liền tam giới Tờ giấy viết tiếp Để vào được cung thì phải biết rằng cung có rất nhiều đài Giống như nhà sách hiện đại chia thành nhiều khu Điều này là hiển nhiên mỗi đài này sẽ có một lối vào Lối chúng tôi đang đi là một trong số đó Anh Hùng đọc đến đây thì nói Cái này giống như xây cửa thời xưa đó Chúng tôi hỏi thì anh nói thêm Cung điện của vua chúa có rất nhiều cửa Mỗi đài như vậy tương ứng với một tiết Cứ hình dung như vậy cho dễ. Khi đo cửa phòng ngủ Thì kiến trúc sư phải đo cửa chính Cửa phụ và cửa sổ với những số đo khác nhau Để khi thời tiết thay đổi Thì gió mà phòng nhận được Đều giữ ở một khoảng ổn định mát mẻ Mỗi đài Anh hùng đoán sẽ có nhiều loại sách Và các loại giấy khác nhau Vậy để bảo quản chúng tốt nhất Thì phải xây theo kiểu đó Đặc điểm của gió là luôn thổi Theo một hướng nhất định nào đó Sau nhiều lần luồn lách trong hệ thống thông hơi Thì sẽ thành gió tốt Tạo sinh khí Có thể giúp vương cung tồn tại mà không bị hư hỏng. Xin gãi đầu. Vậy rốt cuộc là mình đang ở cái cửa nào mới được? Tu Linh chợt phát hiện gì đó. liền giật tờ giấy trên tay tôi. Cô vạch ra thật mạnh. Thì ra tờ giấy to tổ bốn. Chỉ là được xếp lại rất là công phu. Tu Linh trải tờ giấy xuống. Giờ chắc nó cũng rộng bằng cỡ một cái bàn học bài của tôi thời sinh viên. Trên đó vẽ một tấm bản đồ. Chúng tôi nhìn cái sơ đồ này mà chóng mặt Núi Tô Hay nói chính xác là Phụng Hoàng Sơn Được tạo thành bởi bảy khối đá rất lớn Hai phần nằm ở tà bạ Hai phần là Tức chụp Một phần là bãi khai thác đá Chính là đường chúng tôi lên điện kính lúc trước Một phần là Hòn Đỉnh Đỉnh cấp 1 Và phần còn lại là đá đầu vôi Bảy khối đá khổng lồ xếp chồng một cách khéo léo Từ tảng lớn đó Lại vỡ ra nhiều tảng nhỏ gọi là nhỏ chứ cũng cỡ một ấp một xã, tạo thành một hệ thống hang động đang xen chằng chịt với nhiều hang tổ chẳng. Có bảy tầng hang như vậy, sâu cỡ 200 mét tính từ chân núi và được vẽ chồng lên những tầng đó chính là hàng trăm hành lang, lối đi của nhất trực tam giới cung. Sau khoảng 2 phút nổ đâm đấm mắt, tôi liền thấy điểm thú vị, liền chỉ vào một khoảng lưng chừng núi. Ê, đây nè, Cái chỗ này là cái chỗ mà em bị lạc đúng trước nè anh Hùng Gần đó có một lối vô đó. Hả, sao mày biết Anh nhìn đi Kế bên có vẻ một con bộ đôi nè Cái lúc đó em cắt nước quá Nên sinh độ nước cúng của người ta uống á Chính là cái chỗ này nè Không lẽ Không lẽ gì Cái lúc đó em tính đi sâu vô nữa Đi đại thôi Đó cũng là lúc mà em gặp con Mận với con Đen Chính tụi nó lôi em theo hướng ngược lại đó anh hùng với thằng sinh nghe tới đó thì người rơi vào trầm tư người vò cầm nhiều mắt thằng sinh nói nói thiệt từ đầu nghe tôi cũng không hiểu nhiệm vụ của hai con chó này ở cô tô là cái gì vì sao lại kêu tụi nó là sân thần vậy ra tụi nó canh lối vô thư viện hả tới ba thằng tôi không lo chuyện chính tôi linh liền tán đầu cả ba rồi nói biết được thông tin đó cũng như không à Thấy tụi nó ở đây cũng đủ hiểu rồi Quan trọng hơn là tụi nó đã đồng ý cho mình vô Bây giờ lo vô có phải hay hơn không? Tôi càng nhằn Thì mới phát hiện ra chuyện thú vị không phải cho suy nghĩ chút chứ chứ đẹp Anh Hùng bảo Còn nữa Anh hiểu vì sao hai con chó Không cho thằng cọp đi vô từ lúc này rồi Tôi tròn mắt Ủa Chứ không phải đơn giản là tụi nó không muốn em vô thư viện thôi sao? Không phải đâu tụi nó sợ mày đi vô thì chết chắc, chắc đó. tại vì chỗ đó là cửa tử. tất cả các công trình, cung điện, lăng mộ mà chúng tôi kinh qua thì phải có đến chín trong mười nơi là tồn tại hai loại cửa sinh và tử. cũng dễ hiểu thôi. những di chỉ ấy không phải là khu du lịch để ai muốn tới thì tới. họ cất công xây ra thì họ cũng phải nghĩ cách để bảo tồn chúng. dù điều đó có đồng nghĩa với chuyện giết chết đi những người thiếu hiểu biết. Tôi hỏi anh Hùng Sao anh biết đó là cửa tử gì? Anh Hùng chỉ lên trên bản đồ Có hai cụm từ Là đường gió vào Và đường gió ra Và hai ký tự gì đó Một nhìn như đám dung ngọ ngoậy Hai Thì như một tàu lá dừa bị tuốt gần hết Anh lại chỉ xuống sườn phía tức dịp Tức là chỗ chúng tôi đang đi vô Ở đó Có vẻ ký tự con dung Anh nói ký tự này mà được về ở đây cộng với chuyện tụi mình chưa chết đồng nghĩa với chuyện đây là cửa sinh còn cánh cửa gần chỗ thằng cọp trước núi cửa đó vẽ ký tự còn lại tôi nhìn lại đúng thật là cảnh lối vào đó là biểu tượng lá dừa bị tuốt đi lại là con mận và con đen cuốn từ một mạng rồi tú linh nói nhưng mà em nhìn sao á thì nó vẫn cứ kỳ kỳ anh hùng dí sát mặt vô bản đồ Tựa như muốn chui luôn vô đó Anh thở dài bảo Ý em là Biểu tượng con Dung này Nó uống ngược đúng không? Tú Linh gật đầu Anh Hùng nói tiếp Đó là bởi vì Đây là lối vào ngự thiên phòng Tôi tròn mắt Hả? Là cái nhà bếp hả anh? Anh Hùng gật đầu Chỉ bản đồ anh nói tiếp Nè mọi người coi đi Tất cả những cửa sinh khác đều có dấu gạch đỏ Anh cho rằng nó bị núi lấp, bị nổ mìn Hoặc là chính người bên trong tự phá đi Bây giờ có muốn quay ra Cũng không còn lối khác mà vô đâu Nhưng mà sao anh biết đó là nhà bếp Thì chỗ nào cũng phải có một cái bếp Và bếp là nơi mà người ta Ít có xác suất đặc biệt nhất Xin thuộc của chỗ anh Hùng Trời ơi Anh nhiễm cha dung đất rồi đó Xác với chả xuất nữa hả anh tôi Anh Hùng cười trừ Toàn anh đứng lên Vương vai bảo Dù gì đây cũng là một khám phá quan trọng Anh coi kỹ rồi Mình đang ở cùng độ cao với căn ngự thiên phòng này Trong bản đồ này Chỉ đi vào lối bên phải Có lẽ hết hành lang là đến Đúng cô Linh Tu Linh cuộn tấm giấy lại Đương nhiên là không làm gọn được như ban đầu Cô gật đầu đáp, Bếp ở tầng 3 Thư viện ở tầng 4 Có lối leo lên ở mấy Tây Nam á Tôi thắc mắc Nếu mà hồi nãy em không nhìn lầm á Thì thư viện còn hai tầng dưới nữa không chứ Lối bên trái chính là dẫn xuống hai tầng đó Ở đó có cái gì ta Ánh mắt Tú Linh đầy cương quyết Có cái gì kệ mẹ nó Mình tới đây tìm sách về chân giới Lần này là không có làm chuyện ngoài lời nữa nha Tú Linh nói xong Thì cất bước vào lối bên phải Tôi rượt theo nói với cô Ý chứ nói cái vụ ông Hoài dây lóc chứ gì Không có nhờ vụ đó Sao mình kiếm được chỗ này chứ Tú Linh cười bí hiểm <cười> Không có ai gặp kỳ ngộ hai lần Trong cùng một ngày đó nhóc Vậy bí hiểm này của Tú Linh Khác với những lần trước mà cô tỏ ra bí hiểm với tôi Cảm giác cái việc càng ngày càng đến gần Với thư viện bí mật của gia tộc Đã tác động gì đó đến tâm lý của cô Thấy cô như vậy Nên tôi cũng không hỏi nè Chỉ dành những câu hỏi đó cho riêng tôi thôi. Nhất trực tam giới, theo như tấm bản đồ kia thì rất là rộng. Lại có nhiều tầng. Thứ làm tôi tò mò là những tầng nằm bên dưới nhà bếp. Chúng là cái gì? Lăng mộ chăng? Hay là một thứ gì đó ghi gớm hơn? Có bản đồ, nên chuyện di chuyển không nghe ai nói gì nữa. Cứ thế mà đi thôi. Đi được khoảng 15-20 phút gì đó, thì chúng tôi đến vị trí đặt lỗ thông gió. Việc thoát khí, điều tiết khí lưu Thì đã tồn tại từ khi con người biết xây nhà Cho nên ống thông gió này ngoài việc cũ kỹ Thì hình dạng của nó cũng chẳng khác ống thông gió thời nay là bao Nó rộng khoảng cái thúng Bên trong bám đầy mùi than đen Nằm cao lên chắc 5-6 thước Nhưng thứ làm cho chúng tôi dán mắt vào Kỳ lạ thay không phải là cái ống đó Mà là thứ bên dưới nó Một giải nhà bông Giải nhà nằm nếp mình trong hốc Nóc nhà cao đụng trần, đích nhà dựa vô vách đá. Sinh cười lắc cất nói. <cười> Rồi, trúng xấu luôn. Chỗ này mà không có miễu chặt đầu tôi. Anh Hùng cùng Tú Linh dở bản đồ ra xem. Tôi thì bước lên coi cái chỗ này rốt cuộc là thứ gì. Tính từ ống thông gió thì xuống 5 mét sẽ có một khu rộng hơn. Nó vẫn là địa đạo thôi, nhưng nó phình ra giống như một con trăng vừa nuốt một con heo vô bụng vậy. chỗ phần này chính là khu nhà vong hai dãy nhà được xây theo đủ kiểu đủ triều đại có cái không có gì mái có cái thì gì mái lợp ngói lưu ly đủ cả chúng đều cũ kỹ gỗ cạ vào nhau tạo thành những âm thanh kẽo kẹt xếp chồng hoặc nối tiếp với nhau giống như những âm thanh ấy đang chen lấn để thay nhau tra tấn mạng nhĩ của chúng tôi vậy tôi ngán ngẩm Quay lại thì thấy anh Hùng với Tú Linh đang coi cái gì đó. Anh Hùng bảo. Mày nhớ hồi nãy Linh có nói. Nhà bếp ở tầng 3. Còn thư viện ở tầng 4 không? Tôi gật đầu. Anh nói tiếp. Vấn đề là muốn vô nhà bếp. Thì mình phải đi xuống trước. Hả? Xuống đồng mới được? Xin hỏi. Anh Hùng không trả lời. Mà dùng tay chỉ chết về hướng dãy nhà vong bên trái. Đó là lúc da gà tôi nhảy dựng lên Nằm cách chúng tôi không xa Là một cái giếng được xây bằng đá Không biết trong rêu hay thứ gì khác bám lên Những tảng đá được kép lại để xây nên nó Nhưng trong chúng đen thui Cảm giác bất an khi nhìn vào những tảng đá kỳ lạ này Là thứ làm cho thiên hổ cảnh báo Tôi la lên Trời đất Không lẽ gặp tiêu đồ hóng sao anh Tôi lên nói Nhóc đừng có ba láp hả xàm Nãy giờ đi có bị gì đâu Tôi chặt lưỡi Trời ơi, chứ đừng có coi thường cái giếng ở giữa khu nhà dông Hồi đó em bị dẫn đi bút chỉ thầy thiên luôn đó Tại nhóc gà thôi, con trách ai? Thì đúng là hồi đó em gà thiệt Còn bữa nay em tự chối bị dẫn thêm một lần nữa Xin vỗ lưng tôi bơm bớp Ông yên tâm đi ông Cập Tiêu đầu hống là do mấy người đệ tử của Lý Quỳnh dẫn lên Còn cái chuyện nhà dông có cái giếng là nó không có bất thường Chỗ nào đông người ở ngày xưa mà không có giếng chứ Ông bị ấn tượng xấu Nên gãy bậy bại cho thôi Ở đồ Bữa nay mày khuyên tâm nữa hả? Khai ra mau Mày lại Mày giấu thằng sinh thiệt ở đâu Anh Hùng chen vô trước khi nó kịp chửi tôi Thì ra là vậy Thú vị đó À sao anh Có khi bên dưới xóm nhà dòng Ở cái vách mà giấu Cũng có cái thứ gì hay ho như ở đây nè Có dịp mình chạy qua đó Chui xuống dưới coi thử đi Còn bây giờ thì lo cái giếng này trước sẵn sàng chưa? Tu linh bước tới, vừa đi vừa căn nhăn. Có mẹ gì đâu mà sẵn với cha sàn anh? Mấy cái nhà này á, em thấy không có miểu đâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ đi xuyên qua một dãy nhà dông là thứ cảm giác tôi không muốn trải nghiệm chút nào. Không gian hang động thì im lặng khỏi bàn. Thứ nổi bật bên trong không gian đó là tiếng đế dài của chúng tôi, tiếng kẹo kẹt của gỗ đã cũ và tiếng phần phật của những tấm vải liệm trắng. được treo đầy trước nhà ván lập nhà có rất nhiều dấu máu những mẫu giấy viết nguệch ngoạc với những chữ mà tôi chỉ có thể đoán bệnh dịch cái chết đói đủ cả tôi nghĩ thằng sinh không phải chỉ có nói nó đang thủ sẵn thế tay. có con gì bay ra là phát chú liền bởi vì đi bộ giữa hai dãy nhà vong này chỉ có thể được tả bằng ba từ ghê thấy mẹ Đi đến khoảng phân nửa sớm nhà vong Thì đến chỗ cái giếng Nó rộng khoảng 4 người trèo vào cùng một lúc Chẳng hiểu sao thành giếng đã móc sẵn một cái thang dây Loại thang có thể cuộn lên cuộn xuống Tôi vì nhận nhiệm vụ quan sát Cho nên trèo xuống trước Chẳng có gì bất ngờ Khi tôi chạm đá giếng Thì cũng đã không còn giọt nước nào Tôi liền gọi vọng lên kêu mấy người kia Trong lúc chờ đợi tôi quét ngang một lượt, Một con kiến cũng không có Nơi đây, cơm giải nhà vông cùng với đá giếng đã bị sự khô cằn và cái chết chiếm đoạt hoàn toàn. Anh Hùng vừa xuống tới thì tôi cũng thông báo. Tần giả ơi <cười> Mày cũng biết tần giả ha. Anh Hùng khẽ cười. Tất nhiên là tôi biết. Ông nội tôi kể, ngày xưa ông cũng đã trải qua chuyện này nhiều vô kể. Ông nói thời chiến, người ta hay ngụy trang đá giếng để mà che đi lối đi thật sự. đặc điểm chung của những cái giếng có tầng giả là chúng đều là giếng cạn chúng tôi hè nhau khiêng mấy tảng đá to tướng xếp chúng qua một bên nếu xếp đúng thì sẽ giống như là đang đào cái giếng để xuống sâu hơn vậy giếng này vốn sâu 30 chục mét chúng tôi chất một hồi thì xuống được thêm 10 mét nữa lúc này đã trở nên khó thở vô cùng chúng tôi có quá nhiều người cộng với việc thay nhau chất đá làm cho cả đám xây xả mặt mày Xin thằng Má nè, tới chưa vậy Khó thở quá trời rồi Anh Hùng nói Chắc còn khoảng 50 mét gì lận Ai khó thở thì móc qua của anh Lấy mặt nạ đeo vô Tôi lên bảo Thôi, đeo hết luôn đi Với lại tắt hết đèn để phòng cháy nổ Cậu à, coi thấy đường thì lo nhiệm vụ chất đá nha Ba đưa tôi cháy màu đá đưa lên cho Tôi hì hục Hết nhìn lên thì lại nhìn xuống Cảm giác là con mắt duy nhất của cả đội mặc dù có đem đến cho tôi chút hưng phấn nhưng sự căng thẳng đổi lại cũng làm cho thần kinh của tôi căng lên như dây đàn. Chất thêm khoảng nửa tiếng nữa tôi cảm nhận được một tí hơi mát thổi ra từ phần đáy. Dự là sắp đến cửa vào nên tài cứ thế mà làm nhanh hơn. Lối vào lộ tra không lâu sau đó phải nói là nó không được to lắm phải chịu khó bò khưng một đoạn chừng 10 mét Thì mới đứng thẳng lên được Tới đây thì chúng tôi đụng phải rào cản Như đã biết khu thư viện dưới lòng đất của Trần Gia Tồn tại dường như cộng sinh với những sinh vật tiền sử Ví như đám tích lĩnh Mà những loài sống dưới đất Thì con nào cũng có tập tính đạo đức. Trước mắt chúng tôi trưng ra ba lối đi Hiển nhiên chỉ có một lối nói với ống thông gió Để dẫn vào nhà bếp thôi Tôi tả lại cho anh Hùng Cho hỏi Sao biết đi đường nào đây anh? Có gì khó đâu Mày đốt lên một nhúm khói nhỏ À em hiểu rồi Chưa đợi anh Hùng nói hết Tôi đã móc hộp quẹt Chỉnh âm lượng lửa xuống mức thấp nhất Rồi đốt một góc khăn giấy Đặc tính của khối là sẽ đi theo gió Dù gió từ bên ngoài thổi vô Nhưng nếu là đường cùng Thì khối sẽ không đi theo Mà sẽ đứng yên Khi ngưng gió Thì khối sẽ bò ra cửa hang, Theo dòng không khí lưu chuyển Tức là nơi thông suốt Tôi kiên nhẫn chờ đợi Thấy mớ khối đó nhảy múa nhẹ nhẹ Rồi bị cuốn vào cái lối đi cuối bên trái Cách này nói đúng hơn Là kiểm tra xem có lối nào là ngõ cụt Đường cùng không đi được thôi Chứ nếu cả ba cái đều thông Nhưng là thông tới địa ngục Thì khối vẫn bò vô bình thường hơn là qua phép thử này Khối chỉ đi vô có một hang Nên có thể khá chắc chắn là đường đi đúng Tôi kêu cả bọn Lại phải khơm lưng bò vào Không biết hai lối còn lại ra sao Chứ lối này khó đi vô cùng Đá lởm chởm, bò đau cả tay Có đoạn phải lách qua cái khe nhỏ xíu tức ngực vô cùng Chưa hết Có đoạn chúng tôi phải hẹn nhau dùng sản quân dụng đục thêm Chứ nó không có vừa chui Mấy chuyện này thiết nghĩ cũng không có gì để kể Tôi chỉ hy vọng cái thư viện này xứng đáng với công sức đã bỏ ra phải công nhận hệ thống đá vỡ của phùng hoàng sơn thật hùng vĩ và khôn lường bởi vì thứ hiện ra trước mắt chúng tôi sau một hồi nhọc công đào bới chui lách làm cho cả đám có chút hy vọng trước mặt chúng tôi là một vùng hang động rất lớn bắt ngang chính giữa hang là một cây cầu đá mắc mé nước đúng vậy nước rất nhiều kiểu như là xung quanh anh đều là nước ấy nước đổ thành dòng từ trên xuống Như hai tấm màn ngăn cách không gian làm ba phần. Chúng tôi nhìn nhau, rồi từ từ trượt xuống phía bên đây của cây cầu. Cầu đá tất nhiên đã cũ. Tuy vậy độ tinh xảo từ bàn tay nghệ nhân làm ra nó, vẫn còn hiện diện với vẻ đầy đủ nhất. Lan can cầu đá là hai con rồng điêu khắc theo tư thế bay vuốt lên trời. Miệng ngậm châu, chân đạp nước, theo đúng nghĩa đen. Giữa thành cầu gồm những cái đồ án điêu khắc bông sen, Chim cọ hoặc nhánh liễu Rêu phong bám đầy Phần dưới đã bị xoáy mòn Do nước táp vào theo thời gian Tuy nhiên bước đi Là biết nó chắc cỡ nào Tú Linh vừa đi Vừa dùng tay mơn trấn thân rộng Miệng máy mái sắp, sắp tới rồi Tôi gật đầu Lấy tay chụp lên vai cô Cô cũng chụp lại tay tôi Anh Hùng cùng thạch sinh với ánh mắt kiên quyết Cả đám chúng tôi đều biết rằng cuối cây cầu này chính là Thư viện Trần Gia nhất trật tam giới cung. Chợt xin thấy cái gì đó nó chỉ tay kêu Ê, mấy cái đó sao giống cái lồng chim quá vậy? Quá vậy treo dọc theo chiều dài của cậu cái mắt hổ nhìn rõ hơn tôi có thể thấy được khá nhiều cái lồng được treo bằng dây xích. Nói chúng là lồng chim cũng không có đúng vì kích cỡ thôi lòng này để nhốt người có bộ hợp lý hơn chưa hết sắp xếp khá ngay ngắn ở những cái bờ nước xa xa là những cái thùng gỗ nhìn chúng như cái thùng ủ nước mắm tôi nói chỗ này lộn xộn quá nhìn không giống cái nhà bếp lắm chợt nước động cảm giác như có một con cá sấu vừa quẩy đuôi sinh nói thì nó có phải nhà bếp đéo đâu tôi biết cái chỗ này là thứ gì rồi Câu nói của sinh làm cho tôi bừng tỉnh Chuyện đơn giản như vậy sao tôi không nhìn ra. Cái bếp ở nhà tôi cũng có mà. Một nơi có nhiều nước, có lòng nhúc gà, thùng ủ nước mắm. Đây là nơi rộng cá, trữ đồ sống chứ đâu. Từ thời Trần Bá chết tới giờ, tôi đoán chỗ này làm gì có khách lui tới. Bởi vậy đâu có làm cá làm gà để chiêu đãi được. Cho nên những con cá được rộng này, tự sinh tự diệt. Chắc bây giờ thành yêu quái hết rồi. Chứ cá tôm gì nữa Vừa nghĩ đến đó Dưới nước phóng lên một con cá lóc Phóng như kiểu cá vôi sát thủ chứ không đùa Cú phóng đó chỉ lướt ngang đầu chúng tôi Cách chừng nửa mét Tôi có thể thấy rõ lớp vảy đen bóng ống ả Cùng với hàm răng nhọn cả trăm chiếc của nó Kích cỡ thì khỏi bàn Nó bự cỡ cái xuồng tam bản Sắp úp sọt cả đám chúng tôi Anh Hùng vừa né vừa la chạy ở dưới còn nhiều một hồi mình thành đồ ăn của đoàn bây giờ tôi cũng vừa chạy vừa la giờ này mà cũng dẫn nữa hả anh tôi Ê, có chân sinh hét lớn nhào tới ôm eo tú linh quật mạnh vừa đúng lúc đó phần cầu đá chỗ tú linh vừa chạy bị một thứ dài to như ống bê tông đập xuống rất mạnh tôi trợn mắt da trơn có màu cam đen đích thị là đuôi lương lương mà với kích cỡ cỡ này Thì chấp hết đám trăng của rừng Amazon Tôi nghiến răng, Gồng đại hắc thiên nhạo tới Đỡ thêm hai cú quật từ thân hình hộ pháp của con lương Trong khi Tú Linh cùng với thằng sinh Phóng vụt về phía anh hùng Chắc mẩm rằng mấy người kia đã an toàn Và khi thân hình bệ vệ Của con lương này quật tới Tôi dùng vuốt hổ cào cho nó một đường Rồi cũng chạy về phía đó Đoạn này cũng sắp hết cầu đá Thoát khỏi vùng nước Thì đám cá với lương này không làm khó chúng tôi được nữa Trong lòng có chút vui Tuy nhiên điều này làm cho tôi mất đi cảnh giác Lúc cảm nhận được thứ gì đó tới sát bên Thì đã quá muộn rồi Theo bản năng tôi buông tay lên đỡ Chỉ biết nếu không làm như vậy Thì tôi sẽ bay đầu Cảm giác đau điến đến tận xương tủy Khi thứ đó cắt ngang cùm tay tôi Nhìn lại mới biết Đó là cái vẫy của một con cá rô Ngày trước tôi đi bắt cá rô Với đám bạn trong xóm Cũng bị sức vẫy của nó một lần Đau nhất ba ngày mới hết Bây giờ trong khung cảnh này Lại bị một vết thương y như thế Tôi còn đau và cay hơn gấp bội Nổ khí dâng lên Tôi khai thiên hổ Chụp đầu con cá rô rồi siết mạnh Làm cho phần đầu đó như nổ tung Vỡ ra Khiến cho máu dây vào áo rất nhiều Xin định lao lại Nhưng tôi đã phải tay kêu nó chạy tiếp Ngoại trừ cái tay đang rác lên Khi adrenaline giảm bớt Thì tôi đoán cú bóp đầu con cá rô kia Đã làm cho đám cá tôm biết ai mới là bá chủ Bởi vì không thấy chúng quậy nước nữa Với lại vì tụi nó đang bâu vào ăn con cá rô xui xẻo Thế mạng cho tôi Khi cả bọn đã qua hết cầu đá Đến một chỗ an toàn Tú Linh mới chạy lại Cô thận trọng các phần áo khoác xin quanh cầm tay của tôi Xem kỹ vết thương được một chút Cô nói Mai cho nhóc là không có đọc á Băng lại sức thuốc vài ngày là hết à? tôi nghiến răng, ái nó cay thiệt, hồi nhỏ cũng bị kiểu này nè. xin bảo <cười> bị cá rô cắt, tôi mới nghe luôn đó. hồi nhỏ đi bắt cá rô, Cùng lắm bị nó đâm cho một cái thôi. Thì mày kiếm gì? xin nóc rượu cười ha hả, <cười> <cười> ông đi quạo mấy con cá kìa, chứ liên quan gì tôi. ơi, tí kêu khoác kìa, kiếm được sách xong á. ra tôi nấu lộ bông súng hết cả đống anh hùng bây giờ mới lên tiếng nè nè mấy đứa nhỏ nhỏ cái họng lại đi hình như mình tới thư viện rồi đó chỗ chúng tôi đang đứng có một cái cổng đá phần chữ đã bị thứ gì đó đánh cho vỡ mất cho nên không đọc được phía sau cổng đá tối ôm tôi dùng mắt hổ quét một vòng thì thấy ở đây có khá nhiều thang đoán chừng là dùng để leo lên lấy sách Mấy cây thang tre này cao lắm Cũng phải cỡ mấy chục mét Chắc có lẽ do sách nhiều Nên phải chất lên tới cỡ đó Tôi có nhìn thử trên đỉnh Của mấy cây thang kia là cái gì Nhưng mắt hổ cũng có hạn Cho nên không biết được Cái tôi biết là linh cảm Tôi kéo mấy người kia lại Hình như chưa tối đâu anh Hồng Em có cảm giác Đây không phải là thư viện. Xin nói Mấy cái thang này để lấy sách trên cao Không phải thư viện thì là cái gì Mặt đất rung nhẹ nhẹ Là câu trả lời dành cho thạch sinh Kéo theo sau đó là tiếng phục phục Tựa như có thứ gì đó Đang trượt xuống từ cầu thang Rất nhanh Tiếng động nhớp nhép Rồi phẹt một cái Cho tôi biết thứ đó đã tiếp đất Trong bóng tối của hang động Với ánh sáng nhá nhèm của một khe nứt ở đâu đó Thò ra một cái đầu con nít Rồi hai cái xúc tu Bốn cái Sáu cái Tám cái Từng con bạch tuột kinh tởm như thế Ló đầu ra từ từ Ánh mắt trắng giả không hợp với đôi gò má phúng phính một chút nào Những cái răng chưa mọc hết Nhưng đã nhọn hoắt như răng nanh Khóe miệng thì chảy ra chất dịch màu đen Một trong số chúng Phùng má lên phun ra thứ mực kỳ lạ Một giọt li ti nhỏ xíu vừa chạm vào da Tôi đã nhanh chóng nhào tới kéo mấy người kia qua một bình là axit. Lúc này thì không cần biết cháy nổ gì nữa. Anh Hùng lấy ra năm cái pháo sáng ném về năm phía. Chúng tôi kinh hoàng phát hiện ra mình đang bị vây quanh bởi một quân đoàn bạch tuộc con nít. Cảnh tượng hùng vĩ nhưng cũng khiến cho ai cũng phải nổi da gà. Khi mà từ trong những kẻ của hang động liên tục bò ra lũ bạch tuộc quái thay. Chúng bám vào vách hang. Leo lên cầu thang tre Rồi tuột xuống bao vây chúng tôi Có lẽ đã rất lâu rồi Chúng không được ăn Thạch sinh cà khịa <cười> Cái này là sở thú trần gia luôn á Chứ thường diện mẹ gì nữa Tú Linh không biết nãy giờ làm gì với cái bản đồ Được cái điều cô nói ra Làm cho tôi mừng húm Là cái thang đó Thang đó mới dẫn lên thư viện đó Thang đó mà Tú Linh nhắc tới Là cái thang duy nhất không có đám bạch tuột Chỉ cần chúng tôi chạy tới đó Rồi leo lên là thoát Tuy nhiên Nói đi cũng phải nói lại Chạy kiểu gì đây Theo kinh nghiệm của tôi Bây giờ chỉ có một bài chú là có hiệu nghiệm Mai thay lúc đó Đã nghe anh Hùng nói Xin cập Phát thiên đăng đi Tôi chỉ đợi có nhiều đó Thiên đăng ẩn quang Là bài chú tôi làm có số má nhất Trong tất cả những thủ ấn được xăm Chúng tôi ba người quay về ba hướng Kẹp tú linh ngay chính giữa Không thôi cô mù mắt như chơi Tôi đợi anh hùng đếm tới ba Liền bắt chéo tay trước ngực Vận khí được hỗ trợ bởi ý niệm Lên nơi được xâm ấn Đẩy ký lực ra Cùng với thứ được gọi là niềm tin của lục lâm Ba vần sáng chối lóa Chiếu sôi khắp ngóc ngách của hang động Chiếu tới đầu Thì nghe tiếng lũ bạch của con nít gào thú tới đó da thịt chúng cháy ra Những cái xúc tu co quắp lại Phần lớn chui ngược vào trong khe nứt của lòng hang để tránh thiên đăng Hôm nay đúng là có ba mặt trời đã mọc dưới hang động của trần gia trứ danh nội câu chuyện này đem kể ra ở lục quán Cũng khiến cho nhiều người chảy nước miếng muốn được thử Tú Linh dường như không ấn tượng mấy Anh Hùng với sinh tương tự Kể cũng phải, có bài thiên đăng thôi mà Nhưng đúng thật tôi đã nghĩ mình sẽ đem khoe với dân lục quán Chúng tôi chạy một mạch tới cái cầu thang Ai cũng hiểu leo nhanh không thôi Đám bạch tuộc lại kéo tới phá Cầu thang tre Lúc làm ra tôi đoán là chắc chắn lắm Nhưng mấy trăm năm Thì leo lên cũng có chút đau tim Vừa leo tôi vừa nghe xin hỏi Sao cái ông Trần Bá nuôi mấy cái thứ này làm gì Ai đâu mà ăn Tôi nói Hồi nãy tôi thấy có nước mắm vào bếp, bàn Rồi những cái chỗ đào xuống để mà làm bếp thang nè Đây đúng là người thiên phòng rồi Mấy con cá thì còn có lý Chứ đám bạch tột quỷ này đâu có cho con người ăn được Khỏi nói cũng biết Ai trong chúng tôi cũng tò mò với câu nói đó của thằng sinh Rốt cuộc thứ gì trong vương cung này Có thể nuốt trôi đám quái vật đó Ác hẳn thứ đó Cũng phải là vua của quái vật Leo đến bên trên Thì mới biết đó là một cái nắp hầm Anh Hùng nhìn cả bọn rồi đẩy nhẹ Ánh sáng êm dịu và ấm áp của đèn cậy Lan tỏa xuống những bậc thang tre Chúng tôi leo ra từng người Tôi là người đi cuối Khi ngước nhìn lên thứ kiến trúc hiện ra trước mắt Thì mới biết đây đích thị là Nhất Trực Tam Giới Cung Một cung điện nguy nga tráng lệ bậc nhất Được xây nên Bởi một trong những hậu duệ nổi tiếng Và tai tiếng nhất của Trần gia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Thiên Mười, Thủy Đạo Hàm luôn Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.